Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai ngày hôm sau, trời đất run rủi thế nào mà Jessie thực sự đã va chạm với Melanie Cup. Anh ta đang chạy buổi sáng trên bong tàu và khi Jessie đi tới chỗ góc sân thì bị anh ta đâm sầm vào, nàng ngã xuống. "Không có mắt à?" Anh ta quát lên và rồi tiếp tục chạy như thường. Jessie ngồi trên sàn bong tàu nhìn theo thật là thô bỉ nàng đứng dậy và phổi bụi trên người một nhân viên phục vụ đi lại gầnô cô có bị đau không Tôi thấy anh ta không Tôi không sao Cảm ơn anh không kẻ nào có thể làmỏng chuyến đi này nàng nghĩ khi trở lại cabin có 6 lời ngắn là hãy hỏi cho ông Jeff Stevens Nàng lờ chúng đi Buổi chiều nàng đi bơi Rồi đọc sách Và cho tới tối Khi nàng đi tới một quầy nhỏ Để làm một ly trước bữa ăn tối Hoàn toàn thấy khoan khoái Dễ chịu Xong sự hưng phấn Cũng chẳng được mấy chất Pierre Negulesco Đang ngồi uống trong quán Nhìn thấy Tracy Anh ta đứng dậy Cho phép tôi được mời cô một ly thứ xinh đẹp Ừ chỉ gì lưỡng lự rồi mỉm cười Tânả ơn ôngô cô uống gì xin ông mộtlyka này kêu let gọi người phục vụ rồi quay sang Tray tôi là Pi cô tôi biết lẽ tất nhiên mọi người đều biết tôi Bởi vì tôi là người chơi cờ vĩ đại nhất thế giới Còn ở Tổ quốc, tôi là một anh hùng dân tộc Anh ta ghé sát bên Tracy, đặt một tay lên đầu gối nàng Tôi cũng còn là người chơi rất tuyệt chân giường nữa Tracy nghĩ là đã nghe nhầm Cái gì cơ? Tôi là người chơi rất tuyệt trên giường Nàng muốn hắt ly rượu vào mặt anh ta, nhưng đã kịp kiềm chế và xử sự nhẹ nhàng hơn. Xin phép, nàng nói, tôi cần gặp một người bạn. Nàng đi tìm Jeff Stevens và thấy anh ta trong phòng ăn công chúa. Thế nhưng khi vừa định tiến lại, nàng nhận ra anh ta đang ngồi ăn với một phụ nữ có mái tóc vàng, mặt non dễ thương. Nàng quay người lập tức đi ra hành lang Một giây sau Jeff đã ở bên cạnh Tracy, cô muốn gặp tôi à? Tôi không muốn kéo ông khỏi bữa ăn Đó chỉ là thư trắng miệng Jeff nói nhẹ nhàng Tôi có thể giúp gì cô? Về chuyện Melenico và Negulesco Ông nghiêm túc đấy chứ? Rất khoát là thế Sao nào? Tôi nghĩ rằng cả hai người bọn họ đều cần một bài học về lễ độ. Tôi cũng vậy, và chúng ta kiếm ra tiền trong khi dạy bảo họ đấy. Tốt, kế hoạch của ông thế nào? Cô sẽ đánh bại họ trên bàn cờ. Tôi không đùa với ông đâu. Tôi cũng vậy. Tôi đã nói với ông là tôi không biết chơi cờ. Tôi không biết... Đâu là quân tốt và đâu là quân vua, tôi... Đừng lo, Jeff quả quyết, tôi dạy cô đời chút và cô sẽ giết chết cả hai gã. Cả hai? Ồ, tôi chưa nói với cô à, cô sẽ chơi đồng thời cả hai gã. Jeff đang ngồi bên Boris Melenikov trong quán piano trên bong tàu. Người phụ nữ này là một tay chơi cờ kỳ lạ Jeff dị tay Melenikov Đang trên một chuyến vi hành Boris lau bầu Phụ nữ thì biết gì về cờ chứ Họ không suy nghĩ được Cô này thì khác đấy Cô ta nói rằng có thể thắng ông dễ dàng Boris Melenikov cười vang lên Không ai có thể thắng tôi Dù là dễ dàng hay không Cô ta sẵn sàng cá 10.000 đô la Rằng cô ta có thể chơi cùng lúc Với cả ông và Pierre Negolesco Và hòa với ít nhất là một trong hai người Boris Melenikov suýt nữa thì bị sặc Trời, thật là nực cười Cùng lúc đấu với cả hai chúng tôi Cái cái cô gái nghiệp dư này á Đúng thế Cá 10.000 đô la với mỗi người Tôi sẽ chơi Chỉ để dạy cho kẻ ngu ngốc đó một bài học thôi Nếu ông thắm Khoản tiền đó sẽ được gửi Ở bất kỳ ngân hàng nào mà ông muốn Vẻ thèm khát thoáng hiện Trên khuôn mặt Boris Tôi chưa bao giờ nghe tên người này Và đấu cờ với cả hai chúng tôi Trời, cô ta chắc là bị điên rồi Cô ta có 20.000 mươi đô la tiền mặt đấy Quốc tịch gì? Mỹ À, đó là lời giải thích Tất cả những người Mỹ giàu có đều điên khùng Đặc biệt là đám phụ nữ Jeff nhổng dậy Tôi cho rằng vậy là cô ta chỉ phải đấu với một mình Neglesco Nhà điều sẽ đấu với cô ta Vâng Tôi chưa nói với ông sao Cô ấy muốn đấu với cả hai Nhưng nếu ông sợ Sợ Boris Melenikov mà sợ Anh ta gầm lên Tôi sẽ giết chết cô ta Như giết con dẹp Khi nào thì trận đánh nược cười này Diễn ra vậy Cô ấy định vào tối thứ sáu Tối cuối cùng trên biển khơi Boris Malinikov ngẫm nghĩ Tốt nhất là chơi ba ván Ai thắng 2 là thần Không, một trận thôi Và được 10.000 đô la Đúng thế Boris thở dài Tôi không có sẵn tiền mặt Không sao Jeff cam đoàn với anh ta Tất cả điều mà cô Whitney muốn Là niềm vinh hạnh Được đấu với Boris Malinikov lừng danh Nếu thua Ông tặng cô ấy tấm chất dung của mình Nếu thắng Ông được 10.000 đô la Ai giữ tiền đặt Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên giọng nói anh ta Thủ quỹ con tàu này Rất tốt Malinikov quyết tâm Tối thứ 6 Chính xác là Ta sẽ bắt đầu lúc mấy giờ Cô ấy sẽ hài lòng về điều đó Jeff khẳng định Sáng hôm sau Jeff nói chuyện với Negulesco Trong phòng tập thể dục Cô ta là người Mỹ à? Pierre Negulesco nói Tôi phải biết mới phải Tất cả người Mỹ Đều là những con chim cu cả Cô ta là một người chơi cờ giỏi Pierre Negulesco quat tây tỏ vẻ khinh thị. Giỏi thì chờ đủ giỏi nhất mới đáng nói. Và tôi là người giỏi nhất. vì vậy nên cô ta với háo hức muốn được đi đấu với ông. Nếu thua, ông tặng cô ấy một tấm chân dung của mình. Nếu thắng, ông được 10000 đô la tiền mặt. Negro không đối với những khái niệm dư gửi vào bất kỳ ngân hàng nào mà ông thích. Tôi không bàn chuyện đó nữa đâu. Ồ, vậy thì tôi chắc là cô ta sẽ phải đấu một mình với Boris Melenikov thôi. Gì cơ, ông nói Melenikov đã đồng ý đấu với người phụ nữ này à? Tất nhiên, nhưng cô ta hy vọng là được đấu cùng lúc với cả hai ông. Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện mà mà đeo xuống đất đụng tung tìm từ. Ngọ bạn, cô ta là ai mà dám nghĩ rằng có thể đánh bại hai đại kiện tướng cờ vua mạnh nhất thế giới Hàn? Cô ta mới trên trời rơi xuống chăng? Tâm tĩnh cô ta kể cũng hơi thất thường. Chef thừa nhận, nhưng tiền của cô ta thì quá được toàn tiền bạc. Ông nói là đánh bại cô ta Thì sẽ được 10.000 đô la đúng không Đúng vậy Và Boris Malinikov Cũng được ngân ấy Nếu như Ông ta thắng cô ta Pierre Negolesco cười Ô Anh ta sẽ thắng Và tôi cũng vậy Giữa chúng ta thì nói thật Tôi chẳng hề ngạc nhiên về điều đó cả Ai sẽ giữ tiền mặt Thủ quỹ của con tàu này Tại sao lại để Melanie Cook là người duy nhất Mới được tiền ở người phụ nữ này nhỉ Pierre Negulesco nghĩ Ông bạn của tôi này Ông và tôi Thế là đã thỏa thuận Vậy ở đâu và khi nào Tối thứ sáu 22 giờ Phòng nữ hoàng Pierre Negulesco Nở một nụ cười đầy tham lam Tôi sẽ có mặt ở đó Anh nói là họ Đã đồng ý phải không Tracy kêu lên Đúng thế Tôi thấy chóng mặt quá Tôi sẽ kiếm cái khăn ướt cho cô ngay Jeff lao vào bùn tắm của Tracy Đưa một cái khăn mặt xuống vòi nước lạnh Rồi mang trở lại Nàng đang nằm rưỡi dài trên đi văng Anh áp chiếc khăn lên trán nàng Cô có thấy sẽ chịu hơn không Thật khủng khiếp cho tôi rằng Tôi mắc chứng đau nửa đầu Cô đã bị thế này bao giờ chưa Chưa Vậy thì không phải đâu Tracy Hãy nghe lời tôi này Trước một việc như thế này Thì cảm giác lo lắng Là hoàn toàn tự nhiên thôi Nàng trồm dậy Và quăng cái khăn mặt ướt đi Một việc như thế này Không bao giờ có một việc như thế này cả Tôi phải đấu với hai đại kiện tướng cờ vua quốc tế Mà chỉ với một bài học về cờ do anh dạy và... Hai chữ Chép chữa lại Cô có một tài năng trời phú về môn cờ đấy Lạy chúa, sao tôi để anh lôi tôi vào chuyện này được nhỉ? Bởi vì chúng ta sắp kiếm một đống tiền Tôi không muốn kiếm tiền nhiều như thế làm gì Tracy thét lên Tôi muốn con tàu này chìm đi cho dành nợ Nào hãy bình tĩnh Jeff nói giọng vỗ về Chuyện sẽ... Chuyện sẽ trở thành một thảm họa Mọi người trên tàu đều sẽ dõi theo tấn kịch này cho mà xem Đó mới là vấn đề đấy Phải không nào Jeff cười